xin chào quý khán giả thân mến của kênh mc tiến phong trong buổi tối hôm nay thì phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện ngạo thế chi vương tập số 21 nha cho các bạn các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like video chia sẻ video cũng như là để một comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện tiến phong xin chân thành cảm ơn và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nhé ngạo thế chi vương tập 21 trên vô danh phòng lâm phàm tu luyện một ngày đêm Một khắc cũng không nghỉ, điểm kinh nghiệm liên tục tăng trưởng. Lãng Triều Kình hiện giờ đã được Lâm Phàm tu luyện tới 8 tầng kinh lực, tốc độ này có thể nói là đệ nhất thiên hạ. Giờ phút này Lâm Phàm dừng tu luyện, bởi vì trái tim hắn đột nhiên đập mạnh, giống như là sắp có chuyện lớn xảy ra, loại cảm giác này tuyệt đối sẽ không sai. "Tông chủ, ngài mau ra đi." Vừa lúc đó từ ngoài cửa truyền đến tiếng gọi gấp gáp của Trương Nhị Cầu Lâm Phàm mặc dù có ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Trương Nghị Cầu vội vã như là thể nhất định là có việc gấp Nhưng mình là Tông Chủ đời thứ 6 của Thánh Ma Tông Tự nhiên phải giữ uy thế mới được Chớ có hoảng sợ Tiến vào nói đi Lâm Phạm ngồi ngay ngắn Bình thản nói giọng ra ngoài Sắc mặt của Trương Nghị Cầu và Phong Bất Giác đều vui vẻ vui mừng Đẩy cờ phòng Rồi bước vào Tông Chủ hôm nay có rất nhiều đơn hàng Vậy sao Lâm Phạm hết sức thản nhiên Giống như là có chuyện này ở trong mắt hắn hết sức bình thường Tông chủ Ngài không tò mò một chút sao Trương Nhị Cầu vào phòng mất giác Thấy Tông chủ bình thản như vậy Kinh ngạc hỏi Đại sự trong lời các người là chuyện bản Tông đã dự kiến trước Có gì phải tò mò Già khác này Lâm Phạm tàn ra khí tức nhàn nhạt, nhạt Tựa như là trên đời này Không có việc gì có thể thoát khỏi tính toán quán. Ha, Hả Hóa ra Tông chủ cũng biết rồi sao Sự hưng phấn hừng hực của hai người Trương Nhị Cầu Đã bị Lâm Phạm Rội một trộm nước lạnh nháy mắt tắt lịm lâm phàm nhìn thấy bộ dáng của hai người cười thầm ở trong lòng chỉ bằng các người cũng muốn làm bản tông hoàng sợ sao quả thực quá coi thường bản tông tông chủ ngày hôm nay diệp sưu hình dẫn theo thập đại thiên tài ngoại môn đến cổ động giao cho chúng ta rất nhiều tài liệu để nhờ luyện đan lần này vô danh phong chúng ta nhất định sẽ đại đại xuất danh khí trương nhị cầu nói lâm phàm kinh ngạc nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình thĩnh nhìn hai người Diệp Thiếu Thiên dẫn người đến cổ động sau, quả thực là bất ngờ. Lâm Phàm còn cho rằng cái tính tình dám thối của Diệp Thiếu Thiên thì không có ma nào chịu làm bằng hữu chứ. Nhưng hiện thực trần trụi này lại hung hăng tác cho Lâm Phàm một cái. Diệp Thiếu Thiên cũng sẽ có bằng hữu. Tông chủ, đây chính là tài liệu thập đại đệ tử ngoại môn đưa. Phòng Bất Giác xuất ra từ trong túi trữ vật một loạt tài liệu, để ngay ngắn ở trên mặt đất. Chỗ này là của Mạnh sư huynh, 10 phần tài liệu, chỉ cần một viên long huyết đan chỗ này là của kiếm sư huynh sáu phần tài liệu chỉ cần một viên âm dương chuyển luân đan chỗ này là của phòng bất giác mỗi lần lấy ra dược liệu thì đều sẽ nói tên loại đan dược đối phương yêu cầu tông chủ tất cả đều nói dù đan dược có thành công hay không thì cũng không có sao không ngờ các vị sư huynh này lại hào sảng thật đấy phòng bất giác nói sư đệ không phải sư huynh cố ý sửa lời đệ nhưng đệ nghĩ đơn giản quá rồi những tài liệu này mỗi phần đều có giá trị cực kỳ xa xỉ Cho dù mặt mũi của Diệp Dũ Huynh có lớn hơn nữa Thì cũng không thể khiến bọn họ lấy ra khơi khơi như vậy đâu Theo ta nghĩ Diệp du Huynh lần này Phải bỏ ra không ít chỗ tốt đấy Trương Nhị Cầu nói Được rồi Hai người các người ra ngoài trước đi Những đan dược này tuy rất khó luyện Nhưng đối với bản tông Thì không phải là vấn đề gì lớn Lâm Phạm cũng cảm thấy rất vui mừng Khi Trương Nhị Cầu rất thông minh như vậy Không cầu ở trong tông môn Toàn người thông minh Nhưng ít ra cũng cần có một hai người Lâm Phạm rất xem trọng Trương Nhị Cầu Vâng Trương Nhị Cầu và Lâm Phong bớt giác cùng kính cáo tử Rời khỏi căn nhà của Lâm Phạm Sau khi hai người lui ra Lâm Phạm nhìn từng dãy dược liệu trước mắt Cười tuyệt tuyệt Lâm Phạm thực sự không nghĩ tới Dẹp theo dưỡng sợ hỗ trợ Nhưng thực sự sờ sờ trước mắt Cũng không thể không tin Âm dương chuyển luân kiếm đàn Long huyết đan, Thất mệnh huyền môn đan, Bổ thiên đan, Những cái tên này là một loại dược liệu cực kỳ trân quý Lâm Phàm cầm lấy tài liệu của Long Huyết Đan, chờ nghe hệ thống phân tích. Giảo Lòng Huyết, tinh huyết bản mệnh của mãnh thú Giảo Long. Cực Hốt Hàn Hoa, một loại dược thảo sinh trưởng ở nơi lạnh nhất. Trong nháy mắt, Lâm Phàm đã hiểu công dụng của mỗi loại dược liệu, cũng hiểu nếu không có thuật luyện đan đạt tới cảnh giới nhất định thì căn bản không có khả năng luyện chế thành công. Nhưng với Lâm Phàm thì đây không thành vấn đề, bởi bản thân hắn là có thuật luyện đan cấp 16, là đại sư danh xứng với thực. Âm Dương Chuyển Luân Kiếm Đan. Là một viên đan dược dùng để tu luyện kiếm ý, trong đó dược liệu chủ yếu là âm dương thủy. Lâm Phàm cầm lấy một phần dược liệu, tổng cộng 48 loại linh thảo, ném cả vào trong lò luyện đan. Giờ khắc này lò luyện đan ở trong thức hải giáo lên, phun ra từng luồng sương trắng, mà sương trắng dần dần hóa thành hình âm dương thái cực, Xen lại với kiếm ý dương cao. Luyện đan dược này khá tốn thời gian, một viên cần chừng nửa nén hương. Thời gian vừa tới, lò luyện dừng xoay chuyển, tỏa mạnh hào quang, đỉnh lò mở ra, một liên đan dược từ từ bay lên xuất hiện ở trong tay của lâm phẩm đình chúc mừng luyện chế thành công một viên địa dài trung phẩm âm dương chuyển luân kiếm đàn âm dương chuyển luân kiếm đàn dùng là để tu luyện âm dương kiếm ý cô động âm dương kiếm ý đình sau khi sử dụng có thể đăng trường điểm kinh nghiệm gia tăng điểm kinh nghiệm luyện đan luyện chế xong một viên âm dương chuyển luân kiếm đàn thuật luyện đan cũng sẽ tăng không ít điểm kinh nghiệm nhìn viên đan dược nửa trắng nửa đen ở trong tay Lâm Phạm chậm rãi nghiên cứu, viên đan này tỏa ra âm dương nhị khí nhàn nhạt, nhạt, đồng thời ẩn trước một loại kiếm ý nặng tràn đầy, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể phá đan mà ra. Đây là lần đầu tiên Lâm Phạm luyện chế đan dược cao dai, cảm giác rất kỳ diệu, không nghĩ gom các loại linh thảo cùng một chỗ lại sinh ra đan dược có tác dụng lớn như vậy. Lâm Phạm khẽ thở ra một tiếng, một viên đan dược, nghịch thiên cải mệnh, có lẽ đây là chuyện có khả năng. Giờ phút này Lâm Phạm nghĩ tới viên vô thượng đan mà mình từng nuốt Loại đan dược đó có thể thay đổi tư chất một người Mặc dù âm dương chuyển luân kiếm đan này Chưa thể so sánh với vô thượng đan Nhưng lại mở ở trước mắt Lâm Phạm Thông thiên đại đạo Hắn càng rõ ràng một chuyện Trước nghiệp vụ đều không thể coi thường Lâm Phạm nhất thời có chút hứng thú với viên đan dược này Âm dương chuyển luân kiếm đan Ẩn trước âm dương chi đạo và kiếm ý Không biết đưa chân nguyên của mình vào Thì sẽ có biến hóa gì nhỉ nghĩ là làm Lâm Phạm lại đem đan dược vào trong lò Sau đó mở ra thần thông âm dương Liên tiếp rót âm dương nhị khí vào lò đan Viên đan dược lập tức chớp chớp hào quang Hai hào, hai màu đen trắng Càng lúc càng phân rõ Tầm pháp kiếm ý Tuy mới luyện thành tầng 2 Nhưng không thể coi thường Dù sao cũng là tầm pháp tiền dài Mở ra kiếm ý Giờ khắc này không gian quay người của Lâm Phạm Đột nhiên biến thành bạn vèo Một đạo kiếm ý sắc bén vô cùng chí cường chí cường dũng mãnh tuần vào trong âm dương chuyển luân kiếm đan lâm phàm khi ngạc phát hiện âm dương chuyển luân kiếm đan bộc phát ra hào quang soi mắt hơn lúc trước luồng ánh sáng che phủ bầu trời tất cả mọi thứ như là bị hòa tan thần đan tuyệt đối là thần đan giờ khắc này lâm phàm phát hiện viên đan dược này sau khi được mình rót thêm chân nguyên âm dương và kiếm ý thì bạo phát ra đan khí còn cường đại hơn lúc trước mấy lần đinh Chúc mừng luyện chế đan dược bán thành phẩm Thiên giai hạ phẩm Hỗn Độn Kiếm Đan. Lâm Phàm vừa chạm vào viên đan, hệ thống đã truyền đến một tiếng nhắc nhở kích động lòng người. Không ngờ sót âm dương chi khí và kiếm ý vào lại, khiến cho đan dược địa giai trung phẩm mạnh mẽ tăng lên hai giai. Điều này làm Lâm Phàm cũng phải tự hô to mình là thiên tài. Thế nhưng tâm tình hưng phấn không duy trì được bao lâu, Lâm Phàm phát hiện có gì đó không được bình thường. Hỗn Độn Kiếm Đan kia giống như là bị nghiền nát từ bên trong. Từng dòng khí xì ra bên ngoài Chuyện này Lâm phàm cực kỳ hoảng sợ Sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ Đan dược bản đại gia tân tân khổ khổ luyện chế ra Sao có thể xảy ra vấn đề được Đinh Bắn thành phẩm hỗn độn kiếm đàn Không chịu nổi âm dương nhị khí và kiếm ý Sắp tàn giá Nghe được nhắc nhở của hệ thống Lâm phàm ngẩn người Nhìn thấy đan dược không ngừng tứt ra Lâm phàm cuốn lên cuối cùng không biết làm thế nào Chộp lấy ném vào miệng Trước khi người vỡ nát bàn đại gia nút rơi vào dù thế nào thì cũng giữ lại được chút lợi ích chứ Đinh dùng bán thành vào hỗn độn kiếm đan hóa thành kinh nghiệm hay là sử dụng dược hiệu hóa thành kinh nghiệm Đinh dùng thất bại ngay tại khi Lâm Phạm đợi điểm kinh nghiệm tăng lên thì lại nghe thấy thông báo này hỗn độn kiếm đan cũng hoàn toàn tan trong người một dòng khí khổng lồ tràn ngập toàn thân kiếm ý âm dương nhị khí hai dòng khí bất đồng này kịch liệt đấu đá nhau trong cơ thể của lâm phàm phang phất muốn phá thể mà ra giờ khắc này lâm phàm càng hoảng không thể ngờ nổi chuyện sẽ biến thành như vậy vào lúc đó sắc mặt của lâm phàm đỏ lên nơi đầu ra phía dưới giống như là muốn phun ra cái gì đó mẹ nói chứ không chịu nổi lâm phàm hô to một tiếng không chịu nổi hai luồng khí tán loạn trong cơ thể bù một tiếng căn nhà gỗ hai tầng đơn sơ đột nhiên bị một luồng khí cực mạnh trùng kích phá nát bức tường phía sau Tiếng nổ vang vọng trời đất Trương Nghị Cầu và Phong Bất Giác đang nói chuyện phiếm Cũng bị một tiếng này làm cho kinh sợ đến nhảy dựng lên Chuyện gì vậy Là tiếng nổ từ căn nhà gỗ của Tông Chủ Hai người liếc lên một cái Sau đó kinh hồ lên Tông Chủ, Tông Chủ Bọn hắn đều nghĩ đây là chuyện đò lò đan bị nổ Cũng không biết Tông Chủ như thế nào Hai người vọt tới Nhìn thấy Tông Chủ đại nhân vất bình an ngồi tại đó Thì nhạy nhõm thở vào một hơi Tông Chủ, làm sao vậy Trong nhị cầu nhìn thấy mặt tường đằng sau tông chủ Đã biến mất không một vết tích Về mặt ngây ngốc Ờ không có việc gì Và rồi là bản tông luyện đan Nên vận chuyển công pháp vô thường dư lực phá mất bức tường thôi Được rồi các người đi ra ngoài đi Lát nữa dù sao là thấy âm thanh gì Thì cũng không được tiến vào đâu Bảo vì tông chủ đang luyện đan Lâm Phạm nhìn hai người Sắc mặt như thường nói Vâng Trong nhị cầu vào phòng bất giác có chút nghi hoặc Nhìn tông chủ Cũng không biết tình huống cụ thể Cuối cùng lặng lẽ lùi ra Sau khi hai người rời khỏi Lâm phàm thờ phào một hơi Sờ sờ cái mông lạnh lẽo vừa rồi sự hơi quá mạnh Đến nỗi nát cả đít quần May mà ca gặp nguy hiểm không loạn Nếu không thì có cho hai đệ tử này nhìn thấy bộ dạng xấu hổ này Không biết là hình tượng cao lớn uy minh của mình Sẽ biến thành cái gì nữa Lâm phàm thay quần áo mới Cẩn thận phân tích tình huống vừa rồi Hỗn độn kiếm đan Không thể thừa nhận âm dương chi khí Và kiếm ý Hẳn đã do tài liệu luyện chế không chống đã được chân nguyên quán Có lẽ phẩm chất chân nguyên quá cao Khiến cho đan dược không chịu nổi Nhưng có lần thực nghiệm này Lâm Phạm cũng có định uống đại khái Sau này nếu như là có thể tìm được tài liệu cao cấp Hẳn đã sẽ luyện ra được loại đan dược Mình không tưởng tượng nổi Tiếp đó Lâm Phạm cầm lấy phần tài liệu Rồi ném cà vào trong lò đàn Đinh Chúc mừng luyện chế địa giai trung phẩm Âm dương chuyển luân kiếm đ Chúc mừng luyện chế địa giai trung phẩm, Âm Dương Chuyển Luân Kiếm Đan. Tổng cộng có 5 viên Âm Dương Chuyển Luân Kiếm Đan bay ra khỏi lò. Đối với bất kỳ luyện đan sư nào, xác suất thành đan này đều được coi là quá khủng bố. Với đan dược cấp thấp, một phần tài liệu có thể luyện chế ra nhiều hơn 1 viên. Thế nhưng đan dược cấp cao thì một phần chỉ có thể luyện 1 viên, chính là hoàn mỹ dung hợp công hiệu của nhiều loại linh thảo, hình thành đan dược cường đại nhất. Lưu lại 1 viên Âm Dương Chuyển Luân Kiếm Đan. Còn bốn viên lâm phàm trực tiếp ném hết vào bụng. Đinh, chúc mừng dùng địa giai trung phẩm âm dương chuyển luân kiếm đan, tăng điểm kinh nghiệm. Bốn viên đan vào bụng, không kể một viên hỏng, tu vi tăng không ít điểm kinh nghiệm. Thế nhưng vẫn chỉ là như muối bỏ biển, có điều lâm phàm tin, chỉ cần có thể đẩy cao danh khí của vô danh phong, thì sẽ càng ngày càng có nhiều người tới cầu đan mà đưa điểm kinh nghiệm cho mình. Khi đó tích tiểu thành đại, nằm cũng có thể thăng cấp. Kể đến là loại đan tiếp theo, Long huyết đan. Lâm Phàm để hệ thống phân tích tài liệu. Đan dược này hẳn là dùng để luyện thể. Từ khi Lâm Phàm tu vi bất diệt ma thể tới nay, đây là lần đầu tiên gặp được người tu luyện nhục thân. Còn người cần loại đan dược đầu tiên, hẳn là tu luyện kiếm đạo, hơn nữa còn là loại kiếm đạo tương đối cao mình, bởi âm dương chuyển luân kiếm đan căn bản không phải là người bình thường có khả năng dùng. Bởi vì sau khi ăn vào sẽ có cảm giác bị vạn kiếm xuyên tâm, người không có ý chí kiên định sẽ không thể chịu nổi. Lâm Phạm ném tài liệu của Long huyết đan vào lò hắn nghĩ sẽ thử nếu rót chân nguyên của bất diệt ma thể vào đó thì sẽ thành cái dạng gì. Thế nhưng Lâm Phạm lại do dự, một cái giấm bàn đấy đã kinh khủng như vậy, nếu làm cái gì khác thì khả năng căn nhà này không còn chịu nổi. Bởi vậy Lâm Phạm đành phải thành thành thực thực luyện đan, chờ là sau này tìm được tài liệu có phẩm chất cao hơn thì lại hào hào thí nghiệm một vệt. Giờ khắc này phía trên lò đan xuất hiện hiện một con dao long màu máu uốn lượn. Đinh, chúc mừng luyện chế địa giai trung phẩm Long Huyết Đan. Long Huyết Đan sau khi sử dụng vận chuyển lực giao long, rèn luyện thân thể. Tiếp theo lâm phàm luyện chế cả 10 phần tài liệu, há miệng ném chín viên đan dược vào, khoái trá hưởng thụ số điểm kinh nghiệm tăng lên. Tuy rằng giờ đã có thể chọn lựa sử dụng công hiệu của đan dược, nhưng lâm phàm cho rằng không cần thiết với loại đan dược này, bởi vì địa giai có chút thấp. Còn không bằng là tăng điểm kinh nghiệm chuyện này mà để cho người ngoài biết, chỉ sợ đập về học máu. Mấy viên đan dược này, mặc dù là địa giai trung phẩm, nhưng lại là những loại đan dược khó luyện chế nhất cùng giai, thậm chí độ khó khăn còn cao hơn cả những loại đan dược địa giai thượng phẩm bình thường. Sắc trời tối dần, Lâm Phàm cũng đã sớm luyện đan xong, thế nhưng không có ăn hết chỗ đan thừa, mà giữ lại một loại tác có tác dụng với hai đệ tử của mình. Bổ thiên đan. Dùng trong thời gian dài, Có thể bù lại chỗ thiếu hụt trời sinh của võ giả diệu dụng vô cùng Bộ thiên đan Có tổng cộng 3 phần tài liệu Tuy chỉ là địa giai hạ phẩm Nhưng lại mang tới chỗ tốt lớn vô cùng cho võ giả Nhất là đối với chương nhị cầu và phong bất giác Hai người tu vi thấp Chỗ thiếu hụt còn rất nhiều Có bộ thiên đan này bù đắp Thì tu vi sẽ tiến một bước Trong khoảng thời gian này Khi có tình huống phù hợp Lâm Phạm cũng sẽ xoa đầu hai người Để giúp hai người tăng lên tư chất chức nghiệp vụ lão sư diệu dụng vô cùng lâm phàm biết mình còn chưa dùng hết được tinh túy của các chức nghiệp vụ này nếu không có lẽ còn khủng bố hơn tông chủ ăn cơm thôi giờ phút này trương nhị cầu và phong huyết giác bước một mâm đồ ăn tới ờ lâm phàm gật gật đầu bình thường một ngày ba bữa nếu hắn không ra cửa thì hai đệ tử sẽ đưa tới tông chủ đây là cá nguyệt quế mà đệ tử cùng với sư đệ bắt được ở thượng lưu con sông trong tông môn rất là ngon Trương Nhị Cầu nói Hiện tại đã quen với cuộc sống ở trên vô danh phòng Tông chủ đối với bọn hắn không thể Bản thân hắn thì mỗi ngày tu luyện Tán phết Buồn thì lại xuống núi dạo chơi Cũng rất là thoải mái Đây là hai viên đan dược Sau khi về phòng thì ăn vào Có rất nhiều chỗ tốt cho các người Lâm Tham ném hai viên bổ thiên đan ra Trương Nhị Cầu vui vẻ tiếp được đan dược Tưởng đây là đại phàm ca Nhưng khi thấy rõ là một loại xa lạ Thì không khỏi có chút thất vọng Đã vài ngày Không có dùng qua đại phạm ca Thực sự là hơi nhớ nhớ Phòng bất giác có kiến thức hơn xa Trương Nhị Cầu Vợ nhận đan đã nhìn cảm nhận được đan khí bằng bạc Biết viên đan dược này tuyệt đối không phải hàng thông thường Cảm tạ tông chủ Phòng bất giác nói cảm ơn Các người về phòng tu luyện đi Lâm Phạm nói Vâng Phòng bất giác gật gật đầu Giờ phút này Trương Nhị Cầu có vẻ tội nghiệp Nhìn Lâm Phạm do dự một đát rồi nói Tông chủ Ta đổi viên này lấy đại phàm ca có được không? Ngài xem uh, Dạo này đệ tử gầy quá Muốn dùng đại phàm ca để bồi bổ Trương Nhị Cầu thực sự rất hoài niệm Cái cảm giác kia Tuy đan dược này khẳng định rất là bất phàm Nhưng nếu để Trương Nhị Cầu lựa chọn Hắn sẽ lại chọn đại phàm ca Bởi vì đó mới là loại đan dược nam nhân nên dùng Khí phách, uy vũ, thoải mái Đây là một viên thần đan Có chỗ tốt cực lớn với các người Người đổi sao? Lâm phàm sửng sốt Sắc mặt khẩn cầu của Trương Nhị Cầu Không khỏi chửi thầm <cười> mẹ nó Còn hỏi tại sao lại gầy? Mặt đất trong phòng của các ngươi Đều là lỗ thùng đến nỗi không còn khoảng nào lành lặn để đặt chân rồi Nhưng không ngờ đại phạm ca này Lại làm cho người ta nghiện À vâng đổi đổi Trương Nhị Cầu không chút do dự Gật đầu liên tục Phòng bất giác nhìn Trương Nhị Cầu Sau đó lại nhìn nhìn đan dược trong tay Trong lòng cũng có suy nghĩ tương tự Giờ phút này lâm phàm không còn lời nào để nói bởi hắn cũng thế cả ánh mắt khao khát của phong Bất giác Chẳng đã hai đại đệ tử của tông môn lại trầm mê vào diệu dụng của đại phàm cá lâm phàm ho nhẹ một tiếng bản tông có một câu muốn nói cho các người nếu các người khăng khăng muốn đổi bản tông sẽ thành toàn vâng trương nhị cầu gật đầu hưng phấn nói lâm phàm nhắm mắt lại sau đó mở to đôi mắt thâm thúy nhìn hai người Con trẻ không biết kiềm chế tới ra Nhìn không thể ăn mà rơi lệ Chờ các ngươi suy nghĩ cẩn thận Những lời này Thì nói cho ta biết có muốn đổi hay không Lâm Phạm chân tâm thật ý nói Nếu hai người này không phải là đệ tử quán Có quỷ mới thèm quản Không có bạn lữ Mà còn cắn nghiệt Sau này có bạn lữ rồi thì lại đến thế nào nữa Tông chủ Đại tử hiểu rồi Đại tử xác định muốn đổi Lâm Phạm vừa mới dứt lời Trương Nhị Cầu đã lập tức nói Lâm Phạm nhìn Trương Nhị Cầu Cuối cùng không thèm khuyên nữa Sau hối hận thì nhớ tìm bản Tông Chủ cút cả đi Lâm Phạm ném đan dược cho hai người Sau đó đuổi như đuổi ta Quá thất vọng Nếu để người biết bản Tông có hai đệ tử uy phong nhường này Thì không biết đã giấu mặt vào đâu Tông Chủ Ngài chính là người mà Nhị Cầu bội phục nhất đời này Trương Nhị Cầu mừng rỡ Lập tức đáp lẽ bằng một chàng vỗ mồ ngựa Đây là đan dược Để mai trả cho bọn họ Hôm nay bản tông đủ mệt rồi Các người mai tự hành động đi Lâm Phạm nói Rõ Sau đó Trương Nhị Cầu và Phong Bất Giác lập tức lui ra ngoài Sư Huynh Câu kia của tông chủ là có ý gì Đệ nghĩ mãi chưa ra Phong Bất Giác nhớ lại câu tông chủ mới nói Cảm giác lời này ẩn trước đạo lý tối cao Nhưng lại không sao hiểu rõ Ta biết làm sao được Chỉ rõ một chuyện là tông chủ thực sự quá lợi hại Để xem Đan dược chỉ một ngày đã luyện xong Còn một câu kia có lẽ là cảm ngộ nhân sinh của Tông Chủ Ta nghĩ Tông Chủ nhất định là người Có nhiều chuyện cũ Bằng không sẽ không nói ra được những lời cao thâm như thế đâu Trương Nhị Cầu sáng mắt lên, Nhìn theo bóng Lâm phàm, Cảm thấy tự hào vì mình có thể dựa vào gốc đại thụ như vậy Vâng Phòng bất giác cảm giác sư huynh nó rất có lý Trong phòng Lâm phàm đang nhìn chăm chăm vào đại viên Vào viên đại Phạm Ca ở trong tay Không biết đan dược này có hiệu quả gì Lại khiến hai đệ tử của bản đại gia Mê mệt như thế không được đêm nay bất kể như thế nào bản đại gia cũng phải thử một phen ta không tin lấy ý chí của ta mà còn có thể khống chế không nổi liều mạng xem ai sợ ai ngươi là do bản đại gia luyện chế ra chẳng lẽ lại khắc chế được bản đại gia chắc nói là làm lâm phàm không chút do dự ném đại phàm ca vào miệng lâm phàm khoanh chân ngồi hít sâu một hơi đại phàm ca vừa qua miệng đã tan hóa thành một dòng nước ấm lan khắp cơ thể Tới đây đi Lâm Phạm hét thầm ở trong lòng Không cần chờ quá lâu Từ trong gian nhà gỗ truyền ra tiếng gạo thét Mẹ nó Thật sự là có độc Hôm sau Mặt trời vừa lên Giữa sờ núi vô danh phòng đã xuất hiện hai bóng người lặng im Đang đi từ trên núi xuống Vẻ rất là cô độc Sư huynh Tối qua huynh có ngủ được không Phòng bất giác ngáp dài Tay cầm theo lá cờ dùng để tuyên truyền Mí mắt cứ chịu xuống Giống như là chỉ cần hạ hết đất Thì sẽ vĩnh viễn không mở lên được Đệ thế nào Trương Nhị Cầu phờ pha khỏi lại À không ngủ được Phòng bất giác bất đắc dị nói Ta cũng không ngủ được Trương Nhị Cầu trả lời một câu Bọn hắn không biết tối hôm qua Rốt cuộc xảy ra chuyện gì Chỉ nghe thấy từng tiếng giết gào như tiếng của giã thú Từ căn nhà gỗ của Tông Chủ truyền tới Bọn hắn rất muốn đi xem Nhưng nhớ Tông Chủ đã dặn đừng có quấy giày bởi vậy chỉ có thể ôm lòng hiếu kỳ mà cố nhắm mắt ngủ đi thế nhưng theo thời gian thanh âm kia chẳng những không nhỏ mà lại mỗi lúc một to hơn cuối cùng hai người có một đêm không ngủ nghe đủ ma âm truyền tới từ căn nhà của tông chủ trên vô danh phòng lâm phàm nằm tênh hình trên mặt đất chắn đầy mồ hôi vẻ mặt như sắp chết hắn thề với trời nếu sau này còn ăn đại phàm ca thì sẽ bị thiên lôi đánh xuống chết không được tử tế hố nặng Đây rõ ràng là độc dược Một đời anh danh của bản tông chủ Bị hủy bởi viên đan này Cũng không biết là bị hai đệ tử kia biết không nữa Đợi buổi tối hai người trở về Nếu thấy ánh mắt có nhìn mình Có gì khác thường Thì bản tông chủ sẽ phải nuôi nhốt hai kẻ này Không cho ló mặt ra ánh sáng nữa Đáng giận Thật sự là quá gây tờ mà Viên đan dược này chính là kẻ thù không đội trời chung với lâm vàm ta Thế những cái cảm giác sau khi được lực tan hết Thì đúng là quá thoải mái Không hồ... Là bản đại gia luyện chế Trong ngoại môn Rất nhiều đại tử tới đây đợi sẵn Chỗ hai người trong nhị cầu Mở quầy hôm qua để xem kịch vui Ngày hôm qua Thập đại kinh tài ngoại môn Đều đã xuất quan Tới nơi này nhờ luyện đan Cũng không biết là kết quả như thế nào Đan giờ có luyện chế thành công hay không Thế nhưng bọn họ đều nhất trí rằng Vô danh phong không thể thành công Bởi những đan giờ kia đều là hàng cao cấp Cho dù là đan đỉnh phong Cũng không chắc có thể luyện thành Hơn nữa muốn luyện chế một viên đan dược cao dai Thì đều cần thời gian rất dài Nhiều tài liệu như vậy Tuyệt đối một đêm không thể luyện chế thành công được Chính vì thế Sáng nay cả đám tụ tập tới đây Để chờ xem chuyện cười Mọi người xem Ngoại môn thập đại đệ tử không ai tới Ngay cả Diệp Thiếu Thiên cũng không thế mặt Chứng tỏ bọn họ cũng cho rằng đan dược nhất định là không thể luyện chế thành Cũng không biết tới cùng là Diệp Xu Huynh bảo vô danh phong quan hệ như thế nào đây Ai mà biết được Ồ mọi người nhìn xem Người có vô danh phong tới rồi <cười> Bọn hắn phờ phọc thế kia Nhất định là thất bại rồi Không cần nói cũng hiện rõ ở trên mặt rồi Một gã đệ tử ngoại môn mỉm cười Nói <cười> Đợi lát nữa có trò hay để xem Vô danh phong này đã không có bản lĩnh còn dám khoác lác Đúng là làm người ta cười dụng cả răng Cũng không biết bọn hắn có là luyện thật hay không Hay là nuốt riêng những tài liệu vô giá kia rồi Mọi người bàn tán sôi nổi hiển nhiên là không ai tin tưởng vô danh phong có thể luyện chế ra những đan rồi kia trương nhị cầu và phong bất giác không biết từ những đệ tử ngoại môn đằng xa kia đang xì xào về mình nhưng nhìn thấy có nhiều người đang đợi như vậy thì trương nhị cầu cũng vội hít sâu mấy hơi để giữ vững tinh thần sư đệ nhớ phải bình tĩnh lát nữa đối mặt với đám đệ tử ngoại môn kia không được để đánh mất tinh thần của vô danh phòng chúng ta trương nhị cầu nói phong bất giác vừa nghe lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực nỗ lực mở to đôi mắt đang buồn ngủ sư huynh huynh yên tâm đi trương nhị cậu, đàn dược mời vị sư huynh nhờ các ngươi luyện thế nào rồi Xem bộ dáng của các ngươi <cười> Hẳn là không luyện chế thành công đúng không Giờ phút này có một gã đệ từ ngoại môn Cười hỏi, ánh mắt lỗ ra vẻ khinh thường trắng trợn Hoàn toàn không có sợ đắc tội đối với đối phương Ai nói thế? Phong bất giác vừa nghe, lập tức lên tiếng phản bác Thế nhưng hắn chưa kịp nói tròn câu Thì đã bị trương cầu kéo lại Phong bất giác đứt sư huynh một cái Sau đó cười cười, hẳn là sư huynh có cao kiến Trương Nhị Cầu thấy đám đông cười nhạo mỉa mai Thì cũng chỉ mặc kệ không thèm cãi lại Hiện tại cho các người đặc ý Đợi lát nữa tát thẳng lên mặt các cười Trương Nhị Cầu nhớ kỹ lời của Tông Chủ dạy bảo Người khác có cười nhạo ngươi xỉ nhục ngươi Thì cũng đừng có nóng vội Yên tĩnh mà chuẩn bị Cuối cùng hung hăng đập nát mặt bọn chúng Những lời này Phong Bất Giác cũng nghe được Thế nhưng cảm thụ không quá lớn Còn Trương Nhị Cầu thì lại xem như là có kim chỉ nam Cũng chỉ có Tông Chủ đại nhân với vĩ đại Mới có thể nói ra những lời đầy ý nghĩa như vậy. Luyện ra hay không thì có liên quan gì tới các người? Trương Nhị Cầu chắp hai tay sau lưng. vẻ mặt khinh tất cả các người. Làm đệ tử ở ngoại môn rất khó chịu. <cười> liên quan gì sao? Đương nhiên là không liên quan. Thế nhưng nếu vô danh phong có thể luyện chế đan dược. Vương Bảo Phi tăng nguyện tới vô danh phong của các ngươi Làm tạp dịch. Gã đệ tử ngoại môn tên Vương Bảo Phi nói. Trương Nhị Cầu nhìn đối phương từ đầu tới trần. Cười phinh bỉ một tiếng bằng vòng huy từ cách làm tạp dịch cũng chẳng có vô danh phong là nơi nào chưa đây chính là sơn môn của thiên hạ đệ nhất tông của trong tương lai cái này muốn dựa vào khích bác để trở thành đệ tử tạp dịch của vô danh phong chúng ta sao nằm mơ đi chờ vô danh phong lớn mạnh chức tạp dịch kia còn không phải là bị người ta ăn tranh nhau sao trương nhị cầu có ánh mắt trùng xa nội tâm cũng tràn đầy tự tin bởi vì trong túi chức vật hắn đang đeo bên hông đều là thần đan mà tông chủ đại nhân luyện chế Đợi lát nữa mời vị sư huynh tới Lễ đan dược đưa ra Còn không sợ làm mù mắt chó của các người sao Trương nhị cầu Đừng chỉ giỏi khua môi múa mép Đợi lát nữa xem các người lấy cái gì ra Không thèm nói nhiều với người Trương nhị cầu khoát tẻ áo Không muốn phí lời với đám này Sau đó nhìn về phương xa Tự hỏi Sao giờ này mà mời vị sư huynh còn chưa tới Lúc này ở trong khu nhà của đệ tử ngoại môn Kiếm sư huynh Lâm sư thúc hẳn đã đã luyện xong rồi, cùng đi lấy đi. Diệp thiếu Thiên sớm đã thức dậy, bắt đầu đi gọi mọi người. Để có thể mời các sư huynh đệ cổ động cho Lâm sư thúc lần này, Diệp thiếu Thiên đã phải hứa hẹn không ít ưu đãi. Thế nhưng Diệp thiếu Thiên cho rằng tất cả chuyện này đều đáng, bởi vì Lâm sư thúc tốt với hắn như vậy, hy sinh một chút thế này có là gì chứ? Diệp sư đệ, uh, sư huynh hôm nay bận việc không có đi đâu. Chuyện luyện đan đạt vì đề mặt sư đệ thôi, luyện thành hay không thì cũng chẳng sao. Ngay cả thủ tịch đệ tử của thái thượng trưởng lão Đan Đình Phong Cũng chẳng thể luyện Chẳng lẽ đệ cho rằng vô danh Phong làm nổi sao Thôi được rồi Sư huynh không đi đâu Kiếm vô địch nói vọng từ trong nhà ra Giọng điệu bình thản lạnh đùng vô cùng Giống như là một thanh kiếm sắc Dẹp thiếu thiên đứng ở cửa Không biết làm thế nào cho phải Cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng Sư huynh, Sao bọn họ còn chưa tới nhỉ Phòng bất giác nghi ngờ hỏi Không vội có lẽ đang trên đường tới thôi. trương nhị cầu tràn đầy tự tin, đan dược được luyện chế thành công, còn sợ cái gì chứ? đúng lúc này, diệp thiếu thiên một mình từ đằng xa đi tới, vẻ mặt hơi cô đơn. các sư huynh đệ cũng không đến, ở trong lòng hắn tiếc nuối vạn phần, tại sao không thể tin tưởng một lần chứ? lâm sư thúc đúng là một kỳ nhân, sao có thể thất tín? đám đệ tử ngoại môn thế chỉ có một mình diệp thiếu thiên tới, thì đều nhếch miệng cười, thế nhưng không dám cười ra tiếng vì sợ diệp thiếu thiên. Dẹp sư huynh, các sư huynh đâu? Trương Nhị Cầu vội vàng tiến lên Mở miệng hỏi Sau đó lấy ra túi chữ vật Sư huynh, tông chủ đại nhân đã luyện xong tất cả đan dược rồi Bọn đệ đang chờ các sư huynh để giao lại đây diệp thiếu thiền vốn chưa nghĩ ra nên nói như thế nào Giờ phút này thấy Trương Nhị Cầu đột nhiên lấy ra túi trữ vật Nói đan dược đã luyện xong thì lập tức biến sắc Tuy hắn tin Lâm Sư Thúc sẽ không thị, không để người ta thất vọng Nhưng giờ này để tận mắt nhìn thấy Đương nhiên là càng thêm phấn Diệp Thiếu Thiên mở túi chứa vật, vợ nhìn một cái thì phá cười lên. Sư đệ, trước tiên để ta cầm đi đan dược, ta sẽ trở lại ngay. Diệp Thiếu Thiên đến nhanh, đi cũng nhanh, căn bản không để ai kịp phản ứng. Thấy Diệp Sư Huynh tăng tốc chạy đi, Trương Nhị Cầu cũng ngẩn mặt ra. Đây là tình huống gì? Giờ phút này những đệ từ ngoại môn đang vây xem im lặng vô cùng, tất cả như ngừng thở. Bọn họ vừa nghe được cái này là cái gì vậy? Đan dược luyện xong rồi sao có thể như vậy chứ chỉ một đêm đã luyện xong tất cả số đan dược cao giai kia dù có là đan đỉnh phong thì cũng không có bản lĩnh này không có khả năng nhất định là giả diệp thiếu thiên và vô danh phong quan hệ tốt như vậy nhất định là hợp biêu gạt người vừa rồi bọn hắn cũng không lấy ra đan dược ra mà những đệ tử ngoại môn này cố tìm một lý do để phủ nhận thế những biểu cảm vừa rồi của diệp sư huynh không giống là đang diễn chẳng lẽ đan dược thực sự đã luyện thành trương nhị cầu cười cười nhìn những đệ tử ngoại môn xung quanh Sau đó đứng nguyên tại chỗ Không qua bao lâu Một màn kinh người đã xảy ra Thập đại đệ tử ngoại môn Vội vàng từ đằng xoay chạy tới Trên mặt mỗi người đều đầy vẻ vui mừng Ngay cả người cực kỳ lạnh lùng như là kiếm vô địch Thì lúc này vẻ mặt cũng nhu hòa đi nhiều Giống như là gặp chuyện tốt vô cùng Vừa nãy Dẹp Thiếu Thiên trở lại Nói cho bọn họ biết đan dược đá ế ở trong túi Thì không một ai dám tin Tới khi tự tay nhận phần của mình Mới tin tất cả chuyện này đều là sự thực Tiếp đó, thập đại đệ tử cảm giác mình không đi nhận đan sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng người ta bởi vậy đều tự mình ở đây cảm tạo một phen nguyên nhân chủ yếu là bọn họ muốn tạo quan hệ tốt với vũ danh phong con đường võ đạo không chỉ có tự thân tu luyện mà sẽ phải nhờ tới đan dược phụ trợ nhưng đan dược cao dai tự dưng đến được ngoại trừ tự mình thu thập tài liệu thì còn cần một đại sự luyện đan thì còn cần một đại sư luyện đan nếu như có thể quan hệ tốt với một đại sư luyện đan như vậy chính là việc đảm bảo nhất cho con đường tu hành Hai vị sư đệ Các du huynh đến chậm Kính mong lượng thứ Thập đại đệ tử ngoại môn mạnh hạo cười nói Hắn cầm được long huyết đan vào tay Cảm thụ rõ lực rực lực tràn trề ở trong đó Cũng tin chắc sau khi nuốt vào Thân thể sẽ tiến thêm một bước à, Không có việc gì không có việc gì Trương Nhị Cầu vội vàng xua tay nói Tiếp đó thập đại thiên tài Đều lần đợt cảm tạ Khiến hai người Trương Nhị Cầu được sùng ái quá mà sợ Nhưng càng nhiều hơn đặt tràn đầy tự hào Tất cả chuyện này Đều là do tông chủ của chúng ta Thuật luyện đan của tông chủ đại nhân Qua thực là nghịch thiên Vung tay một cái Ngoại môn thập đại thiên tài Lại có thể thế nào Còn không phải là bị thuật luyện đan của tông chủ khuất phục sao Giờ khác này Đám đệ tử ngoại môn lúc trước còn cười nhạo Đã cầm nín hết Đến bây giờ cả đám vẫn chưa một ai dám tin chuyện này là sự thực Đan dược thực sự Đã được luyện chế thành công Bọn họ có thể hoài ghi diệp thiếu thiên Và vô danh phong là một nhóm Nhưng chẳng lẽ lại hoài nghi ngoại môn thập đại thiên tài Cùng một nhóm được sao Diệp Thiếu Thiên đứng một bên Nở đụ cười ý vị sâu xa Hiển nhiên là tỏ vẻ không tin ta chính là sai lầm Ngoại môn thập đại đệ tử Hiện giờ đã vô cùng tín nhiệm thuật luyện đan của vô danh phong Muốn lên núi bái kiến lâm Phàm Nhưng lại bị chương nhị cầu cựu tuyệt Chúng ta chỉ luyện đan không gặp mặt Phòng bất giác nhân cơ hội này Phất cờ lớn hồ to Muốn luyện đan Thì giao tài liệu ra Vô danh phong có thể luyện chế đan dược cao dai Tự nhiên thuật luyện đan không cần gì hoài nghi Nếu phải lựa chọn với đan đỉnh phong Bọn họ càng muốn chọn vô danh phong Đám kiếm vô địch cũng không tiếp lên Chỉ đứng ở một bên nhìn Hiện giờ bọn họ đã có đan dược bản thân mình cần Cũng không vội luyện chế đan dược bấy Huống hồ vô danh phong của Thánh Tông Còn chạy đi chắc Sau đó mọi người gật đầu cảm tạ Diệp Thiếu Thiên Nếu không phải là nhờ Diệp Sư Đệ Có lẽ bọn họ còn đang buồn bực Vì đan dược. Ồ. Không phải ngươi vừa mới mai vô danh phòng chúng ta sao? Dạo còn mặt mũi mà tìm chúng ta luyện đan sao? Vừa lúc đó, trương nhị cầu thứ một kẻ lấm la lấm lét không dám ngẩng đầu, nhìn hai người thì nổi lòng nghi ngờ, mà vừa xem kỹ thì phát hiện chính là gã to mồm nhạo báng bản nãy, không khỏi trả đũa. Mặt đệ từ ngoại môn này đỏ lên, cúi đầu lắp bà lắp bắp, mãi mới nói được một câu: "Sư huynh, uh, vừa rồi đệ không đúng, xin sư huynh đại nhân đại lượng bỏ qua, giúp sư đệ luyện chế một viên đan đi." <cười> không có khả năng người không được vô danh phong chúng ta hoàn nghênh cốt đề trương nhị cầu tức giận nói vừa mới trầm biếm vô danh phong chúng ta bây giờ còn muốn luyện đan nào có cái chuyện tốt như vậy đại tử kia không biết như thế nào cho phải cuối cùng cúi đầu thở dài một tiếng rất thối hận vì hành vi vừa nãy của mình mà lúc này một tiếng quát vang lên như sấm truyền tới từ phía sau trương nhị cầu nhị cầu làm sư huynh sao lại khi dễ sư đệ như vậy mắt trương nhị cầu chợt lóe lên, sau đó lập tức chuyển hóa thành vẻ kinh ngạc. Tông chủ đại nhân, nghe tiếng tất cả mọi người đều quay mặt nhìn lại, vẻ mặt có chút chờ mong. ở đằng kia một nam tử phảng phất như là tuyệt đại thiên kiêu đang từ từ bước tới, không nhanh không chậm, mỗi cái giơ tay nhấc chân cũng khiến cho người ta thấy tự ti, giống như người kia là mặt trăng, mà bọn họ chỉ là đom đóm, không dám tranh phòng Tông chủ, phòng bất giác đứng ở một bên cùng kính chào. Lâm Phạm thế tư thế lấy tư thế vô địch hàng lâm nơi này, này Bức khí nhạt nhạt quanh thân Cùng đôi mắt thầm thúy kia Làm cho người ta không tự kiềm chế được mà phải cúi đầu Khi đi qua bên người của Trương Nhị Cầu Lâm Phạm hừ lạnh Lập tức có một tiếng sấm nổ vang bên tay Trương Nhị Cầu Khiến hắn muốn hồn phi phách tán, Mặt như tờ giấy trắng càng người run dày Ngoại môn thập đại đệ tử Hết sức ngạc nhiên Nhìn chằm chằm Lâm Phạm Cũng nghĩ Người này chính là chủ nhân vô danh phong Tông chủ thánh ma tông Đại sư luyện đan sao Nhìn một thoáng Tất cả hoàng sợ phát hiện Mình lại không nhìn thấy tu vi của người này Thậm chí cả một chút khí đức cũng không thể cảm nhận được Người này rốt cuộc có tu vi bậc nào Mà cường hãn đến trình tình trạng như vậy Lâm Sư Thúc Trương Sư Đệ Diệp Thiếu Thiên thấy sắc mặt của Lâm Sư Thúc Có chút không dễ xem Có lẽ là tức giận chuyện của Trương Sư Đệ Nên muốn ra mặt điều đình Thế nhưng hắn vừa mở miệng Thì đã phải nuốt lời trở về Người không cần giải thích giúp hắn Lâm Phạm lên tiếng nói Vâng sư thúc Diệp Thiếu Thiên nhìn thoáng qua Chu nhị cầu Sau đó thờ dài một tiếng không nói gì nữa Đám người kiếm vô địch kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Thiên Bọn hắn không nghĩ tới Vị sư đệ siêu cấp ngang ngược này Lại bị một câu của người quát lui Lúc này Lâm Phạm đi đến trước mặt gã đệ tử ngoại môn Mới bị trương nhị cầu xua đuổi Người tên là gì Lâm Phạm sắc mặt ôn hòa hỏi Đệ tử ngoại môn kia nhìn thấy lâm phàm Nội tâm dần dần run rẩy Sợ hãi không thôi Đệ tử là Vương Bảo Phi Đệ tử ngoại môn kia Nuốt một ngụm nước miếng Khẩn trương nói Hắn không biết đối phương định làm gì Chẳng đã vì mình châm biếm vô danh phong Nên giờ mới tìm mình tính sổ sao Vương Bảo Nghi Vương Bảo Phi nghĩ đến đây Thì sợ tới mức muốn khóc Thế nhưng chỉ một giây sau Hắn lại thất kinh vương Sư đệ Đệ tử không nên thân này của bản tông lăng nhục Sư đệ Sư Thúc đã đây xin lỗi ngươi. Lâm Phạm làm ra mặt thương tâm Khiến cho người ta nhìn vào Thấy phải xúc động Không thể Không thể Lâm Sư Thúc Chớ làm cho đệ tử tồn thọ Vương Bảo Phi cuốn quý nói Hắn không nghĩ tới Lâm Sư Thúc lại xin lỗi mình Sợ đến cuống lên. Lâm Phạm thấy Vương Bảo Phi mở miệng ngăn lại Thì cũng không nói gì thêm Chỉ thờ dài một tiếng Sau đó nhìn sang Trương Nhị Cầu Giờ ngươi đã biết mình sai ở đâu chưa Đây là sư đệ của ngây Tại sao ngươi lại có thể dùng những lời lẽ như vậy với sư đệ của mình? Tông chủ, đệ tử sai rồi. Trương Nhị Cầu cúi đầu, hối hận nói: Ngươi phải nhớ kỹ, bản tông tuy là tông chủ thánh ba tông trên vô danh phòng, nhưng cũng là một phần tử của thánh tông. Bọn họ là sư đệ của ngươi, người thân là sư huynh đáng lẽ phải bảo vệ các sư đệ chứ, sao lại nói ra những lời khó nghe như vậy? Một tông môn cường đại có được hay không, thì đều phải cần thiết là các sư huynh đệ trong tông phải biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Nếu ai cũng giống như là ngươi thì tông môn làm sao có thể phát triển. Giờ khắc này tất cả đệ tử ở đây đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Lâm Phàm. Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe được lời như vậy. Diệp Thiếu Thiên vốn đang cúi đầu đứng một bên, nghe thế thì ngẩng đầu, hai mắt tỏa ra ánh sáng khác thường, trong lòng càng thêm kính để Lâm Phàm. Đây là Lâm sư thúc, một vị sư thúc luôn yêu thương đệ tử. Đám người kiếm vô địch cũng kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, cảm giác không dám tin. Kể từ khi gia nhập tông môn đến nay, Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua một vị cao tầng nào Lại đi hạ mình xin lỗi đệ tử Vâng sư đệt Không cần khẩn trương Không cần sợ Ở trong mắt bản tông Mọi người đều được cần đối xử bình đẳng Tuy bọn hắn là đệ tử của bản tông Nhưng các người trong lòng bản tông cũng là đệ tử Bởi vì thánh tông là một đại gia đình Sau này các người đều sẽ là những trụ cột vững vàng của tông môn Lâm Phạm chân tình nói Cảm nhiễm toàn bộ đệ tử ở đây Sau đó Lâm Phạm nhìn chằm chằm sang trương nhị cầu Nhị cầu Ngươi là đại đệ tử của bản tông Nhất định phải nhớ Kẻ địch của ngươi không phải là các sư huynh đệ xung quanh Mà là những kẻ muốn hại đại gia đình của chúng ta Các sư đệ Chúng ta vì sao phải tu võ đạo Là vì muốn truy cầu cảnh giới tối cao Hay là muốn nhận được người người kính ngưỡng Có lẽ chúng ta đều muốn những điều này Thế nhưng thứ quan trọng nhất là gì Đó chính là bảo hộ được thân nhân của chúng ta Quen biết là duyên Phật Mà có thể cùng sinh hoạt một chỗ Lại là duyên phận bằng trời Nhị cầu Lập tức xin lỗi sư đệ Nếu không được sư đệ tha lỗi Sau này Người sẽ không còn làm đệ tử của Lâm Phạm ta nữa Giờ phút này Lâm Phạm lạnh lùng nói Vùng ống tay áo lên Khiến bầu không khí biến thành vô cùng căng thẳng Hai mắt trương nhị cầu đỏ bừng Nước mắt đất mũi thi nhau trào ra Bị thường gục trước mặt Lâm Phạm Không Tông chủ Đệ tử cả đời này muốn phụng dưỡng bên cạnh Tông chủ trương nhị cầu nói thê thảm vô cùng Khiến cho người nghe thương tâm muốn rơi lệ Nhất là Vương Bảo Phi lại cảm xúc động Hắn không ngờ chỉ vì một đệ tử bình thường như mình Mà Lâm Sư Thúc muốn trục xuất đệ tử thân truyền Lâm Sư Thúc Là, là sự điệt không đúng Đi cởi nhạo Trương Sư Huynh trước Khẩn cầu Sư Thúc thả thứ cho Vương Sư Huynh Vương Bảo Phi nghẹn hẳng nghẹn ngào nói Hừ, Sư đệ đã cầu tình giúp người Việc này tạm bỏ qua đi Nếu tái phạm lần nữa thì tự mình cút khỏi Tông Môn Lâm Phạm nghiêm khắc nói Vâng Tông chủ Trương những cầu lau đất mắt Sau đó đứng lên Sư đệ Cảm tạ Sư huynh Là sư đệ có lỗi với huynh Vương Bảo Phi chân thành nói Sau này nếu các sư đệ cần luyện đan Thì có thể đến vô danh phong Sẽ không cần mất ký tổn nào hết Lâm Phạm nói Cảm tạ sư thúc Giờ các đại đám đệ tử ngoại môn đã bị bồi nói chuyện ngày hôm nay của Lâm Phạm Làm cho xúc động cực mạnh Trong mắt của bọn họ Lâm sư thúc là một vị trưởng bối đáng để mình tôn trọng Có sư thúc như vậy Chúng đệ tử ta còn đòi hỏi cái gì nữa Lâm Phạm khẽ đất ngoại môn thập đại thiên tài một cái Thế bọn họ không tới chào hỏi mình Thì cũng không vội Tin chắc nhất định bọn họ sẽ tiến đến Được rồi hôm nay dừng ở đây Các sư đệ giải tán đi Ngày khác cần gì thì có thể đến vô giành phòng Lâm Phạm nói Ngày lúc Lâm Phạm xoay người chuẩn bị rời đi Ngoại môn thập đệ tử đã mở miệng Sư thúc xin đợi một lát Lâm Phạm cười thầm đã bảo các người nhất định phải chủ động rồi mà Lâm Sư thúc đa tạ người đã luyện đan cho chúng ta đám người mạnh hạo cảm kích nói qua buổi nói chuyện vừa rồi bọn họ cảm giác Lâm Sư thúc này thực sự là kỳ nhân hay việc nhỏ thôi các sư đệ cố gắng tu luyện sau này nếu cần luyện đan có thể đến vô danh phòng Lâm Phàm gật gật đầu sau đó không nói gì nữa Lâm Phàm hiểu rất rõ đạo lý lạt mềm buộc chặt ngoại môn thập đại đệ tử này Cũng không phải là đèn cạn sầu Khôn ngoan vô cùng Nếu lần đầu gặp đã biểu hiện nhiệt tình quá mức Thì mất nhiều hơn được Lâm Phàm đã mang hai người Trương Nhị Cầu rời đi một lát Nhưng đám đệ tử ngoại môn vẫn mãi chưa lấy được bình tĩnh Cả đám nhìn về thân ảnh đã dần dần khuất kia Cuối cùng đôi mắt nhìn nhau Nở nụ cười thân thiện Nhị Cầu Không có ai theo chứ Lâm Phàm nhẹ giọng hỏi Không có ạ Trương Nhị Cầu lê lút quay đầu Ờ Tông chủ Lần này đệ tử biểu diễn xuất chúng như thế Ngài phải thưởng cho đệ tử hai viên đại phạm ca đấy Bồi hôm nay Trình độ diễn xuất của Trương Nhị Cầu Khiến người ta không phục không được Biết rồi Lần này tuy ngươi biểu diễn không thể Nhưng mấu chốt là bản tông chủ Ngươi có thấy thế không Lâm Phạm thấy Trương Nhị Cầu đắc ý mặt vên lên trời Thì không phục nói Tông chủ Đệ tử cũng đang định nói thế Tông chủ biểu diễn một màn cuối thực sự là quá cảm động mà Vì đang dược chương nhị cầu làm sao biết xấu hổ là cái gì thật nỗ lực vỗ một ngựa tông chủ ngài cùng với sư huynh phối hợp thật là tốt đệ tử lại không thông minh như là sư huynh không thể giúp đỡ tông chủ được phong bất giác có chút mất mát nói lâm phàm nhìn phong bất giác cười cười không sao cố gắng học tập sư huynh của ngươi sau này cơ hội biểu diễn rất nhiều bản tông xem trọng ngươi rõ phong bất giác gật gật đầu thật mạnh sư đồ ba người dần đi lên núi cười cười nói nói hài hòa vô cùng À, mình xin phép nghỉ tập này đây nhá, Vậy hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người